Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 278 bích diễm kỳ lân giáp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, ngoại trừ hai lão quái vật nguyên anh kỳ, phóng mắt cả châu, nghe. Nói còn có một vị cao thủ tán tu kết đan trung kỳ có được. Người này tuy nói không môn không phái, nhưng xuất thân từ một gia tộc đã biến mất từ xưa. Chiến giáp của hắn chính là vật truyền thừa của tổ, tiên. Án theo tiêu chuẩn thượng cổ mà nói, nghe nói phẩm chất cũng chỉ có thể xem như bình thường. Nhưng mà hắn dựa vào pháp bảo này ở hàng ngũ ghét đan kỳ thì lại đứng đầu, lấy tu vi trung kỳ có thể tranh đấu với cao thủ hậu kỳ. Truy ra, nguồn gốc tất cả là đều nhờ vào công hiệu thần kỳ của chiến giáp. Hơn nửa ngày tâm tình vui sướng của Lâm Hiên mới dần dần bình phục lại. Sau đó hắn đem thần thức chìm vào ngọc giản bên trong. Sau đó Lâm Hiên cứ như vậy vẫn không nhúc nhích Lâm vào trạng thái. Nhập định bình thường. Hắn ngồi như vậy suốt ba ngày. Rốt cuộc Lâm Hiên cũng ngẩng đầu trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Bội phần. Chiến giáp này thật là bác đại tinh thâm, vượt xa cả những gì hắn đoán. Đối với thần thông của cổ tu sĩ, hắn càng thêm bội phục. cái gọi là chiến giáp thuật kỳ thật cùng pháp bảo giống nhau có Nhiều phương pháp luyện chế đồng thời cũng chia ra hai loại lớn Thứ nhất là loại chiến giáp bình thường cái này không có gì hay để giới thiệu việc cần làm là tìm được tài Liệu cần thiết Tiếp theo là có thể luyện chế ra Sau đó nó giống như Pháp bảo tùy thời điểm có thể thu vào trong cơ thể dùng nguyên thần Tẩm bổ Theo năm tháng trầm tích uy lực chiến giáp cũng sẽ càng ngày, càng mạnh. Loại thứ hai là loại chiến giáp đã được cải tiến. Tên giống như ý nghĩa. Loại chiến giáp này có thể tiến hành nhiều lần. Luyện chế. Nói thí dụ như ở kết đan kỳ. Trước tiên chế ra hình thái. Chùa cột chờ cho Tu Vi tiến đến Nguyên Anh nếu có thể kiếm được tài. Liệu phù hợp thì có thể tiến hành thăng cấp. Ưu đãi không cần nói cũng Biết, một là sẽ không lãng phí Chiến giáp bình thường thì khi tu vi chủ Nhân tăng tiến cũng không còn phù hợp nữa Chỉ có thể nhịn đau xử lý Luyện chế cách mới Vì thế kết đan kỳ mấy trăm năm dùng nguyên thần tẩm Bổ liền cứ thế tan biến theo gió Chiến giáp mới thì phải tiến hành Tẩm bổ một lần nữa Chiến giáp cải tiến thì sẽ không tồn tại vấn đề này Chính là ở chỗ nó có thể thăng cấp hơn nữa bình thường loại chiến giáp này cũng có lực phòng ngự mạnh hơn đương nhiên giữa trời cao sẽ không rớt xuống miếng thịt việc gì cũng có lời hại loại chiến giáp này khi thăng cấp không những phải cần nhiều tài liệu chân quý mà phương pháp luyện chế cũng tập phần phức tạp khả năng thất bại lớn hơn một nửa lâm hiên cũng không có ý định lập tức luyện chế tuy rằng hắn tiêu phí Thời gian 3 ngày nhưng là chỉ đem phần giới thiệu chiến giáp đọc sơ. Qua một lần. Từ trong tâm mà nói. Lâm Hiên đương nhiên hy vọng luyện chế ra loại. Trường hình chiến giáp này. Bất quá hắn cũng hiểu được làm việc phải. Biết lượng sức. Cho nên Lâm Hiên quyết định đem đồ vật bên trong về. Sau cân nhắc tái lựa chọn cho mình một loại chiến giáp. Một lần nữa đem thần thức chìm vào ngọc sản Một tháng trôi qua. Hai tháng trôi qua, đông đi xuân đến. Ước chừng ba tháng sau, Lâm Hiên mới từ phòng luyện công đi ra. Nguyên bản là chỉ muốn hiểu biết một chút về giới thiệu bí pháp trong. Ngọc Giản sau đó lựa chọn cho mình một chiến giáp thích hợp. Nhưng, không nghĩ đến là chính mình lại bị tài nghệ thần kỳ truyền thừa tử. Thời viễn cổ này mê hoặc, bất chi bất giác đã ba tháng trôi qua. Chẳng qua thu hoạch lại rất nhiều. Chiến giáp thuật hiện giờ mặc dù đã thất truyền, nhưng nếu nói cho cùng thì cũng không tính là khó. Cùng với tài nghệ luyện chế pháp bảo, chính là cùng một mạch. Lâm Hiên đắc hạ quyết tâm. Hắn nhìn chúng một bộ bảo giáp được giới thiệu trong ngọc giản. Bích Diễm Kỳ Lân Giáp. Đây là một loại trường hình chiến giáp, ở thời Viễn cổ cũng có thanh, danh rất lớn. Phương pháp luyện chế hiển nhiên không quá đơn giản. yêu cầu người luyện chế không những phải có pháp lực cực kỳ tinh thuần hơn nữa thần thức còn phải vượt xa tu sĩ cung cấp chỉ có như vậy mới có thể trong lúc luyện chế tiến hành một ít khống chế nho nhỏ mà hai điểm này trùng hợp lại thỏa mãn với lâm hiên đương nhiên cách làm cho lâm hiên động tâm vẫn là uy lực của chiến giáp lực phòng ngự tự nhiên không cần phải nói cho dù là tu sĩ cùng Cấp dùng pháp bảo toàn lực đánh một kích chiến giáp này cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Hơn nữa đối với ngũ hành pháp thuật cũng có hiệu quả khắc chế vô cùng tốt. Đặc biệt là pháp quyết hỏa thuộc tính không chỉ có thể ngăn trở thẩm. chí còn có thể hấp thu trở thành năng lượng cho chủ nhân. Phần ngực của bảo giáp còn có hai long nhãn. Theo như ngọc sản giới. Thiệu thì đây là dùng yêu đan khảm vào. Một cái lỗ thủng màu xích hồng có thể khảm yêu đan của yêu thú hỏa. Thuộc tính Một lỗ thủng khác màu đen như mực có thể khảm yêu đan của vượt vật. Về sau có thuộc tính hỏa cùng pháp thuật vượt đạo thì sẽ có thêm hiệu quả. Đây quả thực là làm theo yêu cầu của mình. Đạo pháp trong cửa thiên huyền công tuy rằng bao quát ngũ hành nhưng lấy hệ hỏa là chính. Về phần bí thuật trong huyền ma chân kinh thì không cần phải nhiều lời. Chẳng qua làm cho Lâm Hiên quyết định chế loại giáp này vẫn là bởi vì Tài liệu Dù sao chiến giáp nếu tài liệu căn bản không đồng đều thì cũng chỉ Có thể nhìn mà thèm Mà hắn so sánh bích diễm kỳ lân giáp này tuy rằng uy lực phi phàm Nhưng có một đặc điểm rõ ràng là tài liệu thăng cấp sau này quý hiếm Di thường Nhưng cơ bản luyện trí cũng không khó tìm Ngoại trừ hay Loại khó tìm ra thì ở phường thì cũng có thể mua đủ. Lâm Hiên trải qua một hồi cân nhắc quyết định cuối cùng chính là luyện chế chiến giáp này. Đã quyết định thì phải làm, Lâm Hiên bắt đầu thu thập tinh thạch. Chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Mà trước khi rời đi, hắn đi qua linh thú. Thất một chuyến. Kết quả vừa nhìn thấy, liền khiến cho Lâm Hiên quá đỗi vui mừng. Lần trước đánh sâu vào kết đan chi cảnh có thể nói là xong hỷ lâm. Môn, không chỉ có được đền bù như mong muốn kết thành kim đan mà. Chứng thú khi hấp thu được linh lực từ cơ thể hắn phóng ra, rốt cuộc đã Có đồng tính. Lúc này lâm hiên đi vào trong thạch thất, chỉ thấy trên mặt đất trận. Pháp tụ tập linh khí do mình bố trí đã vận hành. Trong không khí suốt, hiện một ít quang điểm màu xanh nhạt. Hơn nữa không ngừng bị hút vào Bên trong quả trứng Ca Mặt ngoài trứng thú xuất hiện một ít vết nứt. Lâm Hiên nhìn cảnh này vui sướng Suy nghĩ một chút Từ trong lòng lấy Ra mai tinh thạch giống như trước thi triển Vài cái pháp thuật Sau Đó tay áo bào phất một cái Vài đạo kiếm khí bắn nhanh ra Tinh thạch bị đánh thành bột phấn Linh khí ẩm chứa bên trong liền Phóng ra Sau đó tựa như bị hấp lực gì đó hút vào trứng thú Theo đại lượng linh lực dũng mãnh tiến vào Mặt ngoài trứng thú lại ẩn Hiện thất thải quang mang Thấy một màn như vậy Lâm Hiên vui sướng Nghĩ gì triệu như vậy Yêu thú bên trong khẳng định không phải tầm Thường Đến tột cùng là yêu thú gì Ao ào, ào, Một bạch sắc quang trụ phóng lên cao Toàn bộ trứng thú phát ra Ánh sang kinh người Mặc dù Lâm Hiên là người tu chân cũng cảm thấy, chói mắt không thể không tạm thời quay đầu đi. Cả kinh, hắn liền vận dụng linh lực lên hai mắt. Lúc này mới một lần. Nữa quay đầu lại thì yêu thú đã phá vỏ chui ra. Nhìn thấy thì Lâm Hiên há miệng thật to, suýt tí nữa đã cắn trúng lưới.